các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nữa, ông lại bỏ ra hè, lảo đảo ngồi xuống bậc thềm, tựa lưng vào cột và nhắm mắt lại. Cho đến khi nghe tiếng bà tránh và cái cúc ngoài đầu ngõ, ông mới mở mắt trông ra và vui mừng đứng dậy. Từ giờ phút này, ông bắt đầu sợ sự vắng vây quanh và thấy cần phải có vợ con bên cạnh. Tuy thế, ông nhất định giấu kín không kể cho vợ nghe những gì vừa xảy đến với ông. Khi bà Tránh vắng nhà Ông không muốn nhắc đến cái chết của Khuê Càng không muốn tin chuyện hồn con gái ông hiện về Mặc dù ông biết đó là điều có thật Ông không dám bước xa vườn sau Mỗi khi đặt chân vào buồn một mình Ông gión rén cảm thấy cái không khí lạnh lẽo Như nhuốc mùi tử khí vây quanh Bởi vậy Ăn xong bữa cơm chiều với bà Tránh và Cúc Ông lại vác ba to Sang với vợ bé Để xa hẳn cái khung cảnh tan tóc ở nhà ông Trước khi đi Ông xuống bếp gọi tất cả người làm lại Và ra nghiêm lại Tào cấm trung bay Không đứa nào được đem chuyện trong nhà này ra Mà kể với bất cứ ai Nhất là cái chuyện ma quỷ nhảm nhí Đứa nào kể tao cắt lưỡi Mọi người sợ hãi cúi đầu im lặng Mặc dù trong lòng đều ấm ức Vì biết ông tránh Không muốn dân làng khơi dậy Cái chết oan uổng của khuê Do ông gây nên Rồi một hôm Thủ về làng, mặc đồ nhà binh hớt tóc ngắn, dáng điệu tự tin khắc hẳn ngày trước. Anh tạt qua nhà sau khóa huấn luyện quân sự, trước khi bổ nhiệm đi đơn vị. Từ hôm khuê tự tử, Thủ vẫn ái náy khôn nguôi, nên mãn khóa là anh về ngay. Thủ nói chuyện với mẹ, rồi chờ lúc trời nhá nhâm tối, lần mò ra thăm mộ khuê vừa được bà tránh cho người xây thật lớn. Thủ thắp mấy cây nhang, khấn vái lâm dâm rồi quay về con đường cũ sông, nơi hẹn hò buổi đầu và cũng là nơi người yêu anh tự tìm cái chết. Rễ phả sân, thủ thấy dần dần nổi gai óc, nhưng dường như có tiếng gọi trong tim thúc dục anh bước. Quang cảnh vẫn như xưa, nhưng hương vắng tiêu điều như có pha lẫn mùi tử khí, mà tiêu điều thật bởi từ sau cái chết của khuê, ít ai dám lai vãng ra đây. Bình thường khoơm nhà ông tránh là chỗ trẻ con trong làng vẫn hò hẹn gặp nhau. Bởi ngoài căn nhà rộng che nắng mưa, ngoài những đống rơm khổng lồ, còn có vườn chối chung quanh rợp mát và nhất là cái ao không sâu lắm cho chúng nó tập bơ. bơi chán giờ lăn ra đống rơm mà ngủ hoặc tìm bắt tổ chim hay hái trộm ổi non trên bờ ao. Bây giờ thì không còn một bóng người lai vãng, chẳng riêng gì trẻ con mà ngay cả người nhà ông tránh bất đắc dĩ phải ra cánh rơm cũng thấy rờn rợn và không dám đi một mình, không dám nán lại lâu. Hôm nay thủ bứt vào lúc trời đã sắp tối. Anh mở to mắt, rón rén đặt chân lên thềm. Từ đống rơm trước sân, con chim cú khổng lồ thình bay vụt ra, lao về phía thủ. Tiếng kêu thất thanh khiến hành hoàng hốt ngồi thụp xuống và sợ hãi đến gần đứng tim. Anh nín thở lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn quanh. Nơi đây Từng ghi dấu những hẹn thỏ với khuê Giờ này chỉ thấy dọn dọn Không gian như lạc vào bãi tha ma Thủ đặt tay lên ngực Cố tự chấn á Từ bờ ao sau nhà Tiếng ếch nhái đưa lại Làm khung cảnh càng thêm não nể Thủ thọc tay vào túi quần Tìm hộp riêu Anh lấy một nắm rơm Đốt lên trên hè Rồi nhìn quanh với khúc nứa khô cháy dở Châm mồi làm đuốc Ngay dưới chân anh Cái võng cói sờn rách Vẫn nằm sát bước vách Tính trên cái võng này dạo trước căng trong nhà, anh đã cùng khuynh nằm chiều mến bên nhau, trà hiểu sao giờ này ai vứt ở đây. Anh tự hỏi rồi cúi xuống cầm cái võng lên, tức thì một luồng gió muốt thổi ảo tới, rồi tiếp theo là tiếng khóc nấc một đứa song nhà vọng lại. Từ lúc phụ cầm cái võng, anh như người bị thôi miên, hoàn toàn mất chủ động. Anh ngơ ngác tay cầm cây đuốc, tay nắm cái vãng, lững thững đi vòng ra khu vực chúa hoặc song nhà, như bị lôi cuốn bởi tiếng khóc não nụt, lúc nghe thật gần, lúc lại thật xa. Anh ngẩn ngơ đứng nhìn xuống Á một lúc, rồi quay về hiên trước cột cái vãng lên mái nhà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net